Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hắn nhằn nhạt cười hài lòng Đứng một mình ở trước cổng chính Thưởng thức vẻ đẹp của tòa nhà lớn Tiểu phụ khó khăn nút xuống một ngụm nước mọt Cảm giác đúng là mình bị ma quỷ ám ảnh Mới chịu đồng ý ông chủ làm ra những chuyện này Tiểu phụ là, là gọi tôi sao Cô ngần ra rồi mới lấy lại tinh thần Hắn không trả lời mắt lạnh liếc cô một cái Tuần lễ này, tôi muốn cô quên thân phận vốn của chúng ta. Từ giờ trở đi chúng ta chính là người yêu. Yêu nhau đến muốn chết đấy. Muốn chết là loại nào đây? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt của ông chủ. Tiểu phụ muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi. Chỉ dám gật đầu cứ ngắt mà trả lời. Mấy ngày nay, tạm thời cô có thể quên tôi là ông chủ của cô. Mãi cho đến khi chúng ta ngồi trên máy bay trở về Đài Loan. Những chuyện trước đó xảy ra, tôi đều có thể làm bộ. Như không có chuyện gì hết Lăng tiến tức nói ra thẳng thắn, Bao gồm cả việc tôi lấy thân phận là bạn gái Sai bảo anh đổi ly cà phê cho tôi sao Cô cẩn thận xác nhận lại từng ly từng tí Hắn những cao lông mày lướt cô một cái Nếu như có cần Cô thể mượn cơ hội này để chứng minh Bạn trai cô quan tâm cô rất nhiều Tiểu Vũ ngạc nhiên giàn lẫn một chút thú vị Không ngỡ lại có thể tốt như thế Trước mặt cô vẫn lo lắng rất thua tiệt Không biết được mình đồng ý quá nhanh Có thể sẽ rời vào cạm bấy đáng sợ hay không Nhưng ngày sau đó Hắn bổ sung thêm một câu nói Ngày lập tức kéo cô đang ở trên mây Xuống dưới mặt đất Nhưng đừng có quá bức mức. noi xong cô còn không phản ứng kịp Thì trong phòng đã xuất hiện thêm vài người Có người giúp mang hành lý Có người lại vội vàng dẫn bọn họ vào nhà Mấy phút sau thì tiểu phù ngồi trước bàn ăn mà nâm nấp lo sợ. Đột nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt. Cái gì gọi là chỉ cần chuyên tâm giải quyết bà nội của anh ta chứ. Bên trong này không chỉ có một bà nội hà nhã dễ khẩn, còn có cảm giác áy náy dằn vật đang hành hạ cô đến chết. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút đi. Đang được mọi người ngồi đỡ lên bàn ăn, bà nội lập tức thoáng cười nhìn lang tin tức một chút, Rồi lại nhìn về phía tiểu phu mà gật đầu mìm cười Bà nội là người quan trọng trong bản ăn Nhưng ăn rất ít Chỉ gắp thức ăn cho cô Đã thật lâu không có bậc bể trên đối với cô biểu lộ quan tâm Cũng nhiều lần tiểu phu thiếu chút nữa là cảm động đến mức rơi nước mắt Cảm ơn bà nội Cô cố gắng lộ ra mìm cười Vừa nghĩ tới việc mình đến để lừa gạt bà nội Tâm tỉnh của cô trực tiếp bị rơi xuống nơi thấp nhất Tốt lắm Thiền tức à, cuối cùng cháu cũng trưởng thành rồi. Cuối cùng nó cũng biết đâu mới là người con gái, đáng giá để theo đuổi. Hiển nhiên là bà nội rất hài lòng với việc cháu trai mang cháu dâu trở về. Mẹ à, bây giờ mẹ có thể yên tâm. Mẹ hắn múc một chén cháo nấu nhừ để ngay trước mặt của bà nội. Có muốn ăn một chút không ạ? Đợi mẹ nói hết rồi mẹ sẽ ăn ngay mà. Bà nội đưa một tay ra, vỗ vũ mù bàn tay của mẹ hắn tiền tức à, các cháu biết nhau như thế nào vậy? Cô ấy là thư tí của cháu. Lăng tiền tức trả lời đúng tình hình thực tế. Đấy, không phải ông cha ta thường nói cái gì mà nước được tòa nhà. Bà nội cố gắng nhớ lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía tiểu phù. Cái cậu nói đó là như thế nào ấy nhỉ? Bà nội à, cậu ấy là gần quan được hưởng lợi à? Tiểu phù khéo léo nói tiếp. Đúng đúng đúng rồi. Chính là nói như vậy đấy, bà có cháu dâu thật là lễ phép, lại còn hiểu nhiều thơ từ, bà rất thích. Bà nội đột nhiên nhìn cô rồi cất tiếng cười, tiểu phù cười cười lo lắng, cảm giác tội ác trong lòng lại sâu hơn. Bà nội à, bà thích là tốt rồi, có muốn ăn một chút gì hay cái gì khác không? Hay là món cháu cho bà ăn đây? Lăng tiên tước nói lát lời này, lập tức cảm thấy ánh mắt không thể tin của tiểu phù nhìn về phía mình. Toàn thân không giấu được thái độ kiêu ngạo, Mắt mọc trên đình đầu, cộng thêm xử lý quan hệ nam nữ. Thật giống ông vua của ngày xưa lại có thể chủ động đưa ra loại ý kiến này sao? Cô đã nghe nhầm rồi ư. Lăng thiên tước lạnh lùng liếc cô một cái, dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo cô. Tốt nhất là đừng để lộ ra trước mặt bà nội. Đừng cái gì mà nói bậy. Gì mà bà thích là tốt rồi. Bà muốn nói cháu đã từng có rất nhiều phụ nữ nhưng để ở với cháu cả đời cháu nhất định phải thích thật lòng mới được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện